kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng liêu huyền quận mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện quang âm chi ngoài tác giả Nhị cân tiếp chương chín trăm mười sáu thành ngưu đào phong chưa vị nghe truyện hay đăng ký kênh like xe và bình luận audio để ủng hộ tại hạng Thân thể của Hư Thành và đội trường đều chấn động lùi lại, cho đến khi rời khỏi tầm hơn 10 triệu mới dừng chân. Đồng thời một mảnh hồng mang chói mắt lập lòe chỗ thanh niên họ phong, mở đạo thân đành huyết sắc chợt lao ra, nhanh chóng bò chạy ra sát trăm trưởng. Hơn nữa lúc thoát ra, còn có vụ số ánh sáng màu đỏ bay ra tứ tán phía ngoài, ngăn cản tất cả công kích. sắc mặt của Hư Thành ấm lãnh, trong mắt đội trường là sự điên cuồng, nhìn chăm chăm ngoài huyết quang sau khi dừng lại, lộ ra thanh niên họ phong ngoài trăm trưởng. Thế nên họ Phong vào lúc sau cùng không chỉ vận dụng tâm thuẫn uy năng không tầm thường càng là đã triển khai bí pháp nhờ đó bước lùi hai người hứa thanh thoát khốn ra ngoài nhưng vì thế cũng bỏ ra đại giới không nhỏ bây giờ trở lại chỗ đồng bạc nhưng lại không phải cách rất gần mà là tầm hơn mười trường sau đó trong cơ thể cuộn trào phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt của gã trắng bệch, vẻ mặt âm trầm một bộ nguyên khí tổn thương Phong Đạo Hiếu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 chút thủ đoạn đó không cần dùng nữa. thanh niên họ phong âm chầm đáp. lan dao nghe vậy thì cười khẽ. phong đào Hữu đang nghi rồi. tiểu muội chỉ thuận miệng nói mà thôi. hợp tác giữa ta và người vẫn chưa kết thúc. Sao ta có thể làm như vậy chứ? thanh niên họ phong hừ lạnh một tiếng, không hề đáp lại. gã cũng không có gì ngoài ý muốn khi vừa nãy lan dao không ra tay tương trợ. quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Chỉ là bây giờ các chật vật như thế mà đối phương vẫn còn mỉa mai kích thích mình, vì vậy gã cũng không muốn khách khí nữa. Chẳng qua bây giờ gã phải một lần nữa xem là hai người hứa thành. Lúc trước, thân là tu sĩ thánh địa, càng là tu vi ổn thân. Mặc dù bởi vì phủ xuống nơi đây bị phong lại tu vi, chỉ có thể biểu hiện rất thực lực nhị giới. Nhưng trong mắt gã, tu sĩ quy hư, dù có chút đòn sát thủ, thì gã vẫn có thể giơ tay lên diệt như trước. Nhưng bây giờ đương nhiên là khác biệt. Mà vừa rồi, có cùng ý nghĩ đó tự nhiên còn có à đồng bọn của gã. Cho nên nữ tử tên là Lan Giao vừa rồi chỉ là đứng xem, không có cùng nhau ra tay. hiển nhiên lúc đó trong lòng của nàng ta cũng cho rằng mấy tên quê hư thì thanh niên họ phong dễ dàng chấn áp. Cũng khó trách hai người như vậy. Nếu đối mặt với cường dạo uẩn thần ở vọng cổ, hai người bọn họ cũng sẽ không khinh thường quá nhiều. Nhưng mà tu vi của hứa thanh và đội trưởng Thấy thế nào cũng đều chỉ là quy hư nhất giai. Kể từ đó tuy nói không khinh địch Nhưng căn bản cũng sẽ không quá coi trọng Nhưng một màn phát sinh trước mắt Khiến tâm thần của bọn họ đều có gợn sóng mãnh liệt Hai tên này ở đại lục vọng cổ nhất định không phải là hạng người đơn giản Dù đặt ở thánh địa cũng là thiên kiêu rồi Làn đào Hữu không phải rất ưa thích bóp chết thiên kiêu sao Không bằng đồng loạt ra tay Thanh nên họ phòng trước mắt Đối mắt cùng với hai người hứa thanh Sau đó bỗng nhiên truyền âm về Lan Giao bọn nọ là nhân tộc Thiên kiêu nhân tộc giống như vậy cô không kỳ quái Lan Giao nở nụ cười Về phần đồng loạt ra tay Hai người nọ chính là phong đạo Hữu chủ động muốn chặn giết Không quan hệ cùng với tiểu muội Nhưng nhìn trên phân thượng ta và ngươi hợp tác Ta có thể vào thời điểm thích hợp giúp ngươi một tay Ánh mắt của thanh nên họ phong lóe lên Một lần nữa nhìn về phía hai người hứa thanh Bỗng nhiên dơ tay phải lên Vùng xuống phía dưới bên cạnh lập tức vù vù mãnh liệt chỉ thấy từng đoàn từng đoàn mây đen bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen đó rõ ràng là từng con ngô công to bằng cánh tay lưng có đủ đằng mặt quỷ màu đen tạo thành từng con hung tàn vô cùng âm thanh gào thét bén nhọn hội tụ của một chỗ rơi vào trong tay hứa thành cũng thấy chói, đội trưởng cũng phải ngưng thần số lượng rất nhiều không dưới mấy vạn sau khi xuất hiện thế nên họ phòng vất tay thanh đan thanh mảnh vô thiên cái địa bày từ hứa thanh vào đội trường mặt đất chiếu già bóng dáng của bọn nó phạm vi rất lớn cảm giác áp lực thản nhân dựng lên khí thế cũng rất kinh người thoạt nhìn có phần đáng sợ nhưng ngay một khắc chúng nó vọt tới đội trưởng bỗng nhiên giơ tay lên ánh sáng bầu lam ẩn nấp ở bốn phía bỗng nhìn lập lè từ bát phương chợt bay lên không những nơi đi qua lực lượng băng hàn bộc phát đóng băng tĩnh địa hàn phong vạn vật Những con ngô công khi thế không tầm thường được mỗi chịu sau tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng vẻ hung hăng ấy chẳng những không giảm, mà ngược lại còn tăng thêm, trong tiếng xì xì, phun ra hỏa diễm, quét ngang bốn phía. Tuy lực lượng hàn băng rất mạnh, nhưng dù sao cũng tương đối ít, mà số lượng những con quỷ ngô quá nhiều, lừa chúng nó phun ra đã thành biển lửa. Nhưng ngày khi đối kháng lẫn nhau, vô số bóng đèn trực tiếp lan tràn ra từ mặt đất, mục tiêu chính là những con ngô công... hình thành trùng mây. Thuật phụ thể cũng theo đó bộc phát. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hứa thanh và đội trưởng bỗng nhân lao ra, vượt trái một vài thằng niên thanh niên họ phong ở trên không trung. Mà thanh niên họ phong sau khi chịu thiệt thòi bởi hai người hứa thanh, hiện nhiên bây giờ đã coi bọn họ là tu sĩ cùng dài để ứng đối. Vì vậy, sau khi triển khai những con quỷ ngô, tu vi trong cơ thể của gã ác cũng đồng thời âm âm bộc phát. Bên trên, hai bờ vai trực tiếp bay lên hai luồng hắc hỏa trong lửa bất ngờ có một tòa đại thế giới lập lòe ở bên trong tràn ra kỹ thức kinh khủng tràn ngập bát vương hơn nữa kinh người hơn là trên người lại vẫn có ba đoàn hòa diễm màu đen xuất hiện ở cánh tay cùng với đỉnh đầu chỉ là ba đoàn lửa đó rất ảm đạm giống như bị một tầng sương mù che đậy có vẻ là bị phong gấn đại thế giới trong đó cũng giống như thế uẩn thần ngũ giới hứa thành hết vào một hơi bị phong lại ba giới Tại sao bị phong vấn? Đội trưởng cũng chấn động Nhưng rất nhanh dâng lên nghi ngờ Nhìn nhau với hứa thành tốc độ không giảm Càng là trong lúc phóng đi Hai người đều triển khai bí thuật thần thông của riêng mình Toàn thân của đội trưởng bộc phát Làm màng rực rỡ chưa từng có Trói lọi cả bầu trời Mơ hồ cũng giống như một cái đại thế giới vậy Và hứa thành thì xuất hiện Bốn ngàn vạn hồn ti Nhanh chóng tạo thành một cái đại thế giới mênh mông Như lúc giao chiến với viêm huyền tử Đại thế giới dồi dào trong đó là một trăm thần thụ hư ảnh trống trời ba đạo lực lượng thần quyền phi phàm uy thế của đại thế giới hoàn toàn hiện ra cùng nhau trấn về phía thanh niên họ phong cùng với đội trưởng mặt thấy như thế vẻ mặt của làn dao ở xa càng thêm ngưỡng trọng hơn so với trước thanh niên họ phong cũng là như thế con người có rút lại nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm thêm vài phần quả nhiên là thiên kiêu quy hư có thể hiện ra thế giới uẩn thần cũng tốt để cho các ngươi nhìn xem kết quả của kẻ bề dưới phạm thượng là gì. Cùng lúc đó, hai tòa đại thế giới ở bên bờ hai bờ vai của thế niên họ phong nổ vang, trực tiếp biến ảo ra bên ngoài, chấn áp tới chỗ hứa thanh vào đội trường. Đồng thời hít sâu, chỉ thấy tia sáng màu bạc xuất hiện từ trong khoái miệng, rất nhanh lan tràn tới tận cương mặt, ngay sau đó lại bao trùm cả toàn thân, trở thành người ngân quang. Sau đó tia sáng trắng trực tiếp tăng vọt, Tựa như lưỡi rào sắc bén kích xạ về bát phương. Một cỗ uy áp khủng bố động trời tràn ra từ trên người gã. Những nơi đi qua, đại thế giới do hồn tê hình thành của hứa thành cũng nổ văng, dưới tia sáng trắng rõ ràng xuất hiện dấu hiệu chia liềng. Thế giới do đội trưởng tràn ra lam bằng cũng là như thế, từ đó có thể thấy được sự kinh người của ánh sáng nọ. Thánh địa chi quang, tiểu sư đệ, chúng ta mau lui về. Ánh mắt của đội trưởng chợt cò rút lại, la lên thất thanh, rồi nhanh chóng rút lui. Hứa thành nghe thấy bốn chữ này cũng biến sắc. mặc dù hắn không biết được đây là cái gì nhưng sắc nặng hai chữ thánh địa tự nhiên cực lớn nhưng mà đáy lòng vẫn là cảm giác không đúng đối với hành vi nghẹn ngào của đội trường dựa theo hiểu biết của hắn với đội trường sẽ không nói như vậy mới phải dẫu sao bọn họ còn rất nhiều đòn sát thủ và tối trọng yếu nhất là đế thi đại sư huynh hẳn là đang có ý nghĩ hứa thành nhớ có điều suy nghĩ nhưng mặt ngoài lại bày ra bộ dáng hoảng sợ tương tự gấp gáp chạy trốn thế mà lại biết được thánh địa chi quang có chút thú vị người thanh niên họ phong hóa thành ngân quang nghe vậy cười lạnh thân thể nháy mắt tàn biến lực xuất hiện đã bất ngờ ở trước mặt nhị nghiêu trực tiếp đánh ra một trường làm mà ngoài thân thể của nhị nghiêu trực tiếp tàn vỡ thân thể như bị xóa đi tiêu tán không thấy sao hai mắt của thanh niên họ phong lóe lên lại tàn biến tiếp nhưng lúc xuất hiện đã là ở trước người hứa thành đang nhanh chóng quay ngược lại động dạng tung ra một trường áp lực toàn thân hứa thanh tăng vọt, đại thế giới hồn tì ở trước mặt tàn vỡ, một trường kia xuyên thấu toàn bộ đánh tới lồng ngực của hắn. ầm một tiếng, thân thể của hứa thanh bị đánh bay mấy trăm trượng. sắc mặt của hắn trắng bệch nhưng cũng không có thêm thường thế. đại huyền thiên giáp ở trên người bây giờ đang lập lánh, phối hợp với cửu lê vượt quanh cùng với vũ tổ bảo thân. hơn nữa hứa thanh mô phòng bất diệt đế quyền của viết huyền tử có giá trị cho thân thể, tất cả khiến cho phòng hộ nhục thể của hắn được trồng chất thêm. Đến một cấp độ cực kỳ khủng bố Lần này Thế nhiên họ Phong thật sự rung động Phòng hộ như thế Như vậy lại xem pháp tắc có thể thương tổn ngươi hay không Thế nhiên họ Phong hư lạnh giơ tay lên chảo một cái tới bầu trời Vô số sợi tơ lập tức lăng không huyền lộ Rậm rạp vô số ở bốn phía Bất ngờ tạo thành một cái lưới lớn Lưới đó chính là quy tắc biến ảo Trong khoảnh khắc tiếp theo Bên trong tia sáng trắng Từng sợi đã thành màu bạc rồi tản ra khắp bát phương những nơi đi qua cắt đứt tất cả hứa thanh vận hành tú vi toàn thân lực lượng phòng hộ cực hạn xuất hiện trong mấy chốc va chạm cùng với lưới lớn âm thanh xoèn xoẹt chuyển ra lực lượng nhục thể của hắn lại ngăn cản nhưng thân thể vẫn phải lùi lại mà cách thanh niên họ phong không xa theo lưới lớn bao trùm qua đội trưởng tiêu tán lúc trước ẩn nấp ở hư vô cũng bị ép ra ngoài nhưng ngay khi xuất hiện thân thể của gã lại bị tự bạo hóa thành vô số con nhuyễn trùng bầu lam vờn quanh cánh xương tay bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến thanh niên họ phong tốc độ rất nhanh khí thế cực mạnh giống như bộc phát toàn bộ hình thành băng hàn phối hợp với xương cốt lại phá vỡ tiền sáng trắng sau khi tới gần thanh niên họ phong xương tay hung hăng chỏ một cái toàn bộ nhuyễn trùng mở to miệng phun ra khí lạnh trong khoảnh khắc thế thánh địa chi quang của mình rõ ràng bị phá vỡ sắc mặt của tên thanh niên họ phong một lần nữa biến hóa mặc dù vẫn kịp ngăn cản một kích của xương tay nhưng không cách nào ngăn cản khí lạnh phù thiên cái địa thổi tới, vô tận khí lạnh trực tiếp bao phủ, khiến thân ảnh của gã phải dừng lại, trong mắt hứa thành lóe lên sát cơ, trong khoảnh khắc này hắn không do dự chút nào, giơ tay phải lên, một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện, gập mặt dữ tợn biến ảo ở trên rau găm, dùng sức cắt về phía trước, Xoát một tiếng, võng pháp tắc bị dao cắt qua. Theo thân thể của Hứa thanh dùng tốc độ ánh sáng xuất hiện ở phía sau lưng Tây niên họ Vong, dầu gầm hùng hằng cất về phía cổ đối phương Bấy giờ vẻ mặt của thanh niên họ phong hoàn toàn đại biến mà đúng lúc Lan Dao đang đứng xem trận chiến này bỗng nhiên nhào mắt, giơ tay lên từng mảnh cánh hoa lập tức hiện ra bốn phía nơi ba người hứa thanh giao thủ, mà bản thân Lan dao cũng cất bước nhón một cái nhưng hứa thanh và đội trưởng làm sao có thể không có phòng bị với ả ta gần như ngay khi Lan dao xuất thủ một khúc xương sống lưng màu lam lập tức bỗng nhiên biến ảo ở trước mặt, hùng hằng lại Đồng thời từ phía xa Những con quỷ ngô đóng phút lửa cùng với ánh sáng màu lam Từng con đột nhiên không hề nuốt lửa Thay đổi phương hướng bay thẳng đến lan dao Chúng nó đã bị cái bóng điều khiển Mà Lam Quang cũng vào thời khắc này Phóng lên trời hóa thành bích trướng Bao phủ lan dao mười 917 chân giới chi Linh Lúc này cuộc chiến ở trên bầu trời Đã bị làm màng hình thành băng hàn Bình trướng phân cách Bên trái Lam màng hứa thanh vào đội trưởng đang Tung ra đoàn sát thủ đội trưởng biến thành vô số nhuyễn trùng bầu lam phồn ra khí lạnh đóng băng vạn vật Sướng tay bầu lam sau khi được giá trì càng là uy năng kinh người phá giới sát ý động trời. thân ảnh hứa thành giống như sứ giả tử vong dao găm trong tay mang theo làn gió hủy diệt và tử vong cắt đến mà bên phải lam mang thân ảnh của lan dao bị ngăn cản càng có mấy vạn quỷ ngô bị cái bóng điều khiển không sợ chết ngang nhiên trùng kích phồn ra hắc hòa và khói độc còn thôn phệ che khuất bầu trời Mà những thứ này đều không phải chướng ngại Khiến cho Lan dao bị ngăn trở lớn nhất Chân chính để cho đáy lòng của ả nổi liên kiêng kỵ Là cái xương sống lưng bầu lam quỷ dị Xương sống lưng bay tới trước mặt Tựa như một con gỗ công bầu lam cực lớn Có chút tương tự Cùng với những con quỷ ngô Đồng thời tràn ra khí thức khủng bố Từ xa nhìn lại Dường như đã thành con thủ lĩnh biển trung Đã thành vương của đám quỷ ngô Chấn động cả thiên địa Khí thức trong đó làn dao chưa bao giờ cảm thụ qua. tay lòng sinh ra nguy cơ nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết thật sự bị nhốt hay là không muốn mạo hiểm về thanh niên họ phong. Thế cứu viện cũng theo đó dừng lại. Trong khoảnh khắc này, đội trưởng biến thành Nguyễn Trùng đã đóng băng thân thể của thanh niên họ phong. Dừng tay thế như trẻ chè đánh tới phía sau gã, khiến cho toái diệt huyết nhục, bắt được trái tim toàn lực bóp mạnh. Trái tim bị bóp nát, đồng thời dao găm vệ linh nhận của hứa thành, mũi nhọn cũng pha vỡ thánh địa chi quang. Đụng về làn da phần cổ của thế niên họ phong, soạt một tiếng trực tiếp cắt qua miệng vết thương thật sâu, muốn hoàn toàn cắt đứt huyết hầu, chém lìa đầu. Mà ánh mắt của Lan dao cũng lóe lên, vừa đối kháng sừng sống lưng bầu lam, đồng thời cũng nhanh chóng nhìn tới. Hẳn là gã sẽ phải sử dụng đòn sát thủ. Ngay vào thời khắc mấu chốt, khi tử vong ập đến bản thân, trong miệng thanh niên họ phong lập tức phát ra âm thanh thê lương, trong mắt lộ ra kiên quyết, thân thể nổ văng. Ba tòa đại thế giới hư nhược Ở trên người bỗng nhân lập loe Lực lượng uẩn thần kinh khủng Một lần nữa bầu phát quấy tán ra ngoài Khiến cho sương tay đang nắm trái tim của gã dừng lại Không cách nào tiếp tục bóp Giống như trái tim trong tay Vốn sẽ phải tàn vỡ Đột nhiên đã trở thành cứng như huyền thiết vậy Mà dao găm của thanh đồng dạng khựng lại Khó có thể tiếp tục cắt Thân sắc của hai người biến hóa Ngay sau đó quàng bàng ngũ sắc dựng lên ngập trời Lại từ bên trong Năm tòa đại thế giới của niên họ phong đều bay ra một mảnh lông vũ dù là đại thế giới bị phong ngấn cũng có lông vũ bay ra giống như lông vũ này không có ở trong phạm vi phong ngấn mà lông vũ lâm bầu khác biệt đều dài khoảng ba thước và lại ngay khi xuất hiện một cỗ cảm giác hồng hoang bốc lên ở bên trong cảm giác chí cường cực kỳ mãnh liệt đều không kém quá nhiều so với vực bảo trong đó giống như còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên dung chuyển huyết nhục thần hồn gợn sóng trần giới chi linh còn người của đội trưởng co rút lại quyết đoán bỏ qua ra tay nhanh chóng rút lui càng cho hứa thanh một ánh mắt tâm thần hứa thành cũng chấn động không chút do dự thu hồi vệ lính nhận cả người vội vàng thối lui tầm hơn mười trường gần những ngày khoảnh khắc khi đội trưởng nhận ra lồng vũ và lại hai người lập tức lùi ra phía sau thì khi tức lồng vũ ngút trời hóa thêm phong bạo ngũ sắc kết nối với bầu trời cũng như đại địa thiên địa biến sắc bị năm màu tràn ngập mây mù ầm ầm quấy ra tứ tán uy thế kinh khủng hóa tình cảm giác đáng sợ cuồng bạo dựng lên sau đó nằm căn lông vũ chẳng mấy chốc xung nhập với nhau lại tạo thành một cái quạt lông ngũ sắc uy năng thoáng cái một lần nữa tăng vọt trấn thế lay cổ vị thanh niên họ phong giơ tay lên nắm chặt sau đó ánh mắt của gã lạnh nùng nhưng sắc mặt lại xuất hiện về hồng nhuận phờn phớt không bình thường hiển nhiên đối với gã mà nói vận dụng trí bảo như vậy so với tổn thương nguyên khí còn nghiêm trọng hơn Nhưng bây giờ hiển nhiên gã không cách nào nghĩ tới những thứ ấy Sau khi bắt được quạt lồng vũ Thì hung hăng quạt về phía hứa thanh và đội trường Dưới một cái quạt này Gió lớn gầm thét Thiên địa bị sốc lên Gió này giống như quét lá rụng vậy Những nơi đi qua hư vô sụp xuống Hứa thanh và đội trường càng là phun ra máu tươi Thân hình đội trưởng tàn vỡ Hóa thành huyết nhục cuốn ngược lại Lần nữa hình thành Nhưng ngay khi hình thành Thì vẫn không thể nào kiên trì Mà lại một lần nữa nổ tung Sau mấy lần liên tiếp Thân hình tạo thành của đội trưởng Làm cho người ta có cảm giác Bị phá thành mảnh nhỏ Mà hứa thành thì lại khá hơn một chút Nhục thể của hắn quá mất cường hãn, Mặc kệ là thân hình thần linh Hai đại huyền thiên giáp Hoặc là gia trì do vận hành bất diệt đế quyền mang đến Đều khiến thân thể của hắn Đạt tới cấp độ cứng cỏi dị thương Bấy giờ mặc dù miệng phun ra máu tươi Mặc dù cũng lùi ra Nhưng đúng là vẫn không có chiến năm xe bầy, nhưng mà tia sáng của đại huyền thiền giáp đã có chỗ ảm đạm, hứa thanh cảm giác cơn đau nhức kịch liệt đến từ toàn thân, đồng thời bích trương ánh sáng lam quang, ngăn cản lan dao, cùng với xương sống lưng màu lam và mấy vạn quỷ ngô cũng đều nhanh chóng rút lui, cuối cùng trở về đêm bốn phía hứa thanh và đội trường. Về phần thanh niên họ phòng, xong một quạt, dường như quạt lồng vũ ngũ sắc khó có thể chống đỡ lại, hóa thành năm căn lồng vũ, trở về mỗi đại thế giới của riêng mình sau đó năm tòa đại thế giới bà hư nhược hai thực của gã đều mơ hồ bộ dáng giống như tiêu hao bản nguyên bản thân thanh niên họ phòng cũng phun ra một ngộ máu tươi lớn màu bạc sắc mặt vô cùng trắng bệch thân hình lộ ra cảm giác suy yếu bây giờ nhìn chằm chằm hớt thanh vào đội trưởng trong mắt lập lòe hàn băng khan khan mở miệng nói lại có thể bước ta đến trình độ mở bản nguyên ta xác thực đã xem thường các người Nhưng cũng bởi vậy bỏ ra đại giới Đáng tiếc ba giới bị phòng ngấn Nếu triển khai lực lượng ngũ giới Ngay lập tức có thể nghiền nát hai người các ngươi sắc mặt của thành ẩm lãnh Không nói một lời Ánh mắt nhìn chăm chăm cổ thế niên họ phong Bây giờ miệng vết thương chỗ đó đã khép lại Trang cảnh này để trong lòng quán trầm xuống Trận chiến này Có khiến cho hắn chân chính cảm nhận được Sự đáng sợ cùng với nội tinh của bản thân Mặc dù hắn còn có chút thủ đoạn chưa triển khai nhưng đối phương cũng không phải là một mình còn có đồng bạn với chiến lược hiển nhiên cũng đáng sợ nhưng mà lúc này đội trưởng lại cười một tiếng gà con người có thể bớt nói nhảm đi được hay không thế nào lấy lực lượng uẩn thần ngũ giới để diệt hai người quý hư chúng ta à? làm việc như thế mà cũng muốn khoe à đến từ thánh địa có thánh địa chi quang và lại tu hành ra chân giới chi linh của ma vũ tộc đội trưởng liếm liếm bờ môi nói ra thân phận của đối phương gửi thanh trầm mặc. lúc đội trưởng nói ra thánh địa chi quang, hắn đã có suy đoán. bây giờ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. thanh niên họ phòng nghe vậy trầm mặc mấy nhịp thở, hai mắt thâm sâu nhìn đội trưởng, nói ra một câu để đáy lòng của hai người cũng trầm xuống. người nói không sai, việc đó đúng là không đáng khoe khoang, là tâm tình của ta không có điều chỉnh tốt, tiếp đến sẽ không. trải qua hai lần sinh tử, bị mất thể diện nghiêm trọng, và lại nguyên khí và bản nguyên đều bị hao tồn. bây giờ lời nói của thanh niên họ phong lại vô cùng bình tĩnh, nét mặt âm trầm cũng đã tàn đi, lại hóa thành lạnh lùng, cảm xúc chấn động cũng là như thế. loại chuyện này không phải là ai cũng có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của Thế niên họ phong. ngày sau đó, tề thanh niên họ phong nhìn về phía lan rau chắp tay ngưng trọng cúi đầu. lan đạo hữu, ta biết trước người có chỗ giữ lại, mục đích là để xem đòn sát thủ của ta, bây giờ đã thấy được. Mà giữa ta và ngươi dù sao cũng là hợp tác, ta thừa nhận mình muốn đánh chết thay người này, trừ khi là cười bỏ phong ấn hoặc là vận dụng thêm lực lượng bản nguyên. Nhưng một khi giải phong, ta cũng sẽ lập tức bị thiên đạo nơi đây bài xích mà chết. Dẫu sao thánh tổ còn chưa phủ xuống, thiên đạo không thể nhận thức chúng ta. Về phần vận dụng tiếp bản nguyên cũng sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau đó của chúng ta, cho nên mời lan đạo hữu tương trợ. Thái độ của thiên nhân họ phong rất thành khẩn. Nói xong vớt tay Trực tiếp ném cái huyết phiền huyết tế Đoạt được cho Lan rau Vật đó có liên quan đến việc của ta và ngươi Đặt ở trong tay Lan Đạo Hiếu là đảm bảo Để tỏ ra thành ý của phòng hộ Lời của thanh niên họ phòng nói Cũng không phải là truyền âm Hiển nhiên là rất có nắm chắc Đối với chuyện sau đó Vì vậy hứa thanh và đội trưởng cũng nghe rõ rành rành Đấy lòng hứa thanh quét ngang Hắn còn có thần thuật không có sử dụng Còn có đế kiếm và đế thi Nhưng đội trưởng bỗng nhiên bịt mờ, trừng mắt truyền âm. Tiểu sư đệ đừng xúc động, hai con gà con đó không đơn giản. Chúng ta không phải là đối thủ, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ cần phản hồi sư môn, có sư tồn cùng với thái thượng trường lão bọn họ ở đó, chúng ta sẽ an toàn. Nói xong đội trưởng đoán một cái, thu hồi vật tàn ra ngoài, bay nhanh về phía xa. Hình như để tăng thêm tốc độ nhanh hơn, còn phun ra mấy ngụm máu tươi, triển khai bí pháp, cùng loại với huyết đồn. hứa thành cũng có chút không do dự thu hồi quỷ ngô tốc độ toàn thân tăng vọt trong chớp mắt hai người đã hóa thành hai đạo cầu vòng tan biến ở chân trời thế nên họ phòng cũng không ngăn cản bọn họ chạy trốn mà bình tĩnh nhìn qua lan rào lan rào khẽ cười một tiếng bàn tay như bạch ngọc giờ liền tiếp nhận huyết phiên vuốt vuốt vài cái đáy lòng trầm ngâm lúc trước đúng là ả đã lưu thủ mục đích như lời đối phương chính là muốn nhìn xem đối phương còn có đòn sát thủ gì Bây giờ mặc dù thấy được quạt ngũ sắc, nhưng ả không cho rằng đây thật sự là cực hạn của đối phương. Lấy hiểu biết quả ả đối với phong đạo hữu nọ, đối phương đại khái khả năng còn có những thủ đoạn khác sắc bén khác. Nhưng mà bây giờ muốn tiếp tục lưu thủ, để quan sát toàn sát thủ của đối phương, hiển nhiên là đã không thực tế. Mặt khác, hai tiên nhân tộc đó đúng là thiên kiêu, thật không đơn giản. Sư tồn và thái thượng trưởng lão trong lời truyền âm của bọn họ, bất kể thật giả đều cần coi trọng. nếu cái này là thật nói rõ thế lực sâu lưng bọn họ rất kinh khủng điều này cũng có khả năng dẫu sao không phải thế lực nào cũng có thể bồi dưỡng được thiên kiêu như vậy lại còn là hai người nếu như trước để cho họ phong một mình ra tay sợ là thời gian dài dằng dặc và lại động tĩnh quá lớn một phương diện dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng tới đại sử một phương diện khác cũng sẽ khiến cho oán niệm trong lòng của họ phong tăng cường thậm chí lấy tính cách đa nghi của gã Tất nhiên cũng sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ, dẫu sao thăm dò cho tới tình độ bây giờ, còn có thể giải thích và lý giải, nhưng nếu tiếp tục hằng quá hóa giờ. Nghĩ tới đây, lan dao nhẹ gật đầu. Giúp người thế nào? thanh niên họ phòng, ánh mắt lóe lên tình mang, lạnh nhạt mở miệng. Làn đạo hữu địch thần ra tay dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng mà nghĩ đến thủ đoạn phía sau của hai tên nhân tộc nọ, người chắc chắn không muốn mạo hiểm.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 Cũng nhiều nhất xuất hiện một chút uy thế, nhưng cũng đủ kinh khủng phí phạm. Thế nhưng, hai tên đó quả thật, cậu miễn cưỡng đánh giá, dùng thanh cấm luyện hóa. Lan rào gật đầu vung tay lên, một bình ngọc bay ra. Trường 918, tiêu sứ đệ, mặc kệ ta, người đi mong. Bình ngọc trắng mút tựa như mỡ dê, bên ngoài càng có vầng sáng lượn lơ, hiển nhiên là vật không tầm thường. Thế nên họ phong giơ tay lên, sau khi nhận lấy, dùng thần niệm quét qua.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 trên thực tế năm đó lúc thánh tổ mang theo tộc của ta rời khỏi đại lục vọng cổ mặc dù hoang ở bên trên chưa chân chính đến nhưng một vài thần linh đã xuất hiện trước thánh tổ từng dùng thánh cấm này để luyện hóa qua mười mấy vị thượng thần thần sắc của Thế niên họ phong khẽ động nhẹ gật đầu ta tạ lan đạo hữu báo cho biết trước hai tên nhân tộc nọ cũng chạy một đoạn thời gian rồi như vậy phòng mổ thì pháp trước nói xong Thế niên họ phong thở sâu không do dự một chút nào mà mở bình ngọc vùng lên phía ngoài trong bình lập tức bay ra một giọt chất lỏng màu trắng sau khi chất lỏng xuất hiện không có bất cứ linh khí nào tràn ra nhưng trong thời gian ngắn bát vương gần đó lại thoáng cái khổ giáo tựa như tất cả hơi nước đều tan biến trong khoảnh khắc tựa như dịch thể nơi tồn tại thì vạn thủy không còn dù là hai người họ phong và lan thì toàn thân cũng lập tức hiện ra thánh địa chi quang lấp lánh bị ánh bạc bao trùm, dùng cái này để khóa lại tất cả dịch thể ở trên người mà thanh niên họ phòng về mặt ngương trọng nhìn qua chất lỏng màu trắng trước mặt hai tay bấm niệm pháo quyết nhanh chóng đánh ra từng đạo ân ký bay về phía dịch thể một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy mỗi đạo ân ký rơi vào dịch thể đều sẽ lập tức tăng vọt, xuyên thấu qua sau đó lớn đến cỡ một trăm triệu bay vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa tổng cộng một trăm 108 đạo ân ký Tựa như đây đã là cực hạn của Thế nhân Họ Phong. Sau khi một đạo ân ký phủ văn cuối cùng độn vào hư vô, do chất đồng màu trắng biến thành trong suốt, mà cảm giác khổ giáo bốn phía cũng theo đó tàn biến. Tốt rồi, hai tên kia không trốn thoát được. Chúng ta đi qua điều tra một chút. Thế niên Họ Phong nhìn về phía lan dao Lan dao nở nụ cười, song phương mỗi người đều cất bước đạp không rời đi. Lúc này ở giữa không trung cách hai người đó khoảng ngàn dặm. Cứa thanh vào đội trưởng hóa thành cầu vồng đang vụt nhanh như tên bắn. bấy giờ bọn họ cũng không câu thông. Đều không nói một lời mà toàn lực bỏ chạy. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời đột nhiên biến đổi. Một cái phủ văn chừng 100 triệu bỗng nhân xuất hiện, bay thẳng đến phía trước bọn họ. trong thoáng chốc lấy tốc độ vô cùng kinh người, rơi vào phía trước cứa thanh vào đội trưởng. Vừa mới hạ xuống phía dưới là hư vô tản vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, anh hưởng đến bát từ xa nhìn lại như một đóa hoa nở giữa không gian cũng đích xác là một đóa hoa màu trắng như hoa sen đang xoay tròn sắc mặt của hứa thanh vào đội trưởng trầm xuống không do dự mà thay đổi phương hướng nhưng bầu trời một lần nữa nổ vang đạo ân ký thứ hai thứ ba thứ tư tổng cộng hơn ba mươi đạo lần lượt đến tiếng nổ vang không ngừng nhiều chỗ hư vô sụp đổ mạnh vỡ ảnh hưởng tạo thành phong bạo. trong gió lốc nhiều đóa sen trắng lần lượt nở rộ bao phủ hứa thanh vào đội trưởng ở bên trong. Sau đó, còn có nhiều phủ văn trăm trưởng xuất hiện ở trên bầu trời. Trong khoảng thời gian đó, tổng cộng có 108 đoá sen trắng vườn quanh trăm dặm, cái nào cũng đều nhanh chóng chuyển động, hình thành lực lượng phong ấn kinh khủng. Hơn nữa kinh người hơn là, mỗi lần chúng nó chuyển động một vòng, đều có từng sợi lục ti xuất hiện, trong đó ẩn chứa lực lượng cực nóng. Mang theo uy thế sát diệt, im hơi lặng tiếng vật về phía hai người hứa thanh, bị bao phủ ở bên trong trong thời gian ngắn bốn phía hứa thanh vào đội trưởng có vô số sợi tơ lục sắc chỗ xa hơn theo bảo lên chuyển động còn có càng nhiều sợi tơ lục sắc dâng lên từ xa nhìn lại nhưng lục ti này bất ngờ tạo thành một đóa sen lục sắc lớn tới cả trăm dặm tất cả hơi nước bốn phía đều đã biến mất thay vào đó chính là nhiệt độ cực nóng tiền khổ địa giáo cảm giác luyện hóa thiên địa hiện lên Phong ấn thành hỏa lò hiện thế Thần sắc của Thanh và đội trưởng biến đổi Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt Dâng lên trong nội tâm của hai người Bọn họ nhìn nhau một cái Lập tức triển khai bí pháp của mình Ý đồ phá vây khốn mở ra Đội trưởng dung thân đó một cái Vô số nhuyễn trùng màu lam xuất hiện phun ra khí lạnh sương sống lưng và sương tay lập lòe Ở bên trong khí lạnh Hùng hăng đâm một kích về phía trước Âm thanh nổ văng như thiên lôi chấn động Nhưng hỏa lò đóa sen chỉ là chấn động chứ không thể phá toái. Hứa Thành cũng giống như thế, Vệ linh nhận có thể phá vỡ quy tắc, nhưng ở nơi đây lại cắt không thủng vách ngăn, chỉ là khiến cho nó chấn động chứ không cách nào bị rung chuyển. Mặt thấy như vậy, Hứa Thành trầm mặc nhìn nhau đội trưởng, ánh mắt của bọn họ giao thoa, mặc dù không truyền âm nhưng đã hiểu rõ ý của người kia. Xác định. Hứa Thành trầm thấp mở miệng, xác định. Đội trưởng liếm bôi trợn mắt. Một con nhuyễn trùng bầu lam im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong tay hứa thanh Bị hắn thu hồi Sau đó hứa thanh không nói câu nào khác Tay phải bỗng nhân dơ lên vỗ vào chán một cái Dưới một cái vỗ này Thân thể của hắn âm âm chấn động Thân hồn lại từ thân thể bay ra Á miệng một cái nuốt thân thể vào bên trong linh hồn Mà đội trưởng bên đó cũng giống như vậy Thân hồn bay ra Lấy hồn rung nạp vô số nhuyễn trùng bản thân Sau đó thân thể Thân hồn của hứa thanh giơ tay lên Nhấn về phía trước một cái dưới một cái nhấn này bốn phía lập tức xuất hiện gợn sóng không trung không có bất cứ hơi nước tồn tại trong khoảnh khắc dường như xuất hiện mặt nước từng trận rung động khuấy tán bát phương nhưng mà thánh cấm đích xác là kinh khủng phi phàm tình trung lo nguyệt có thể triển khai trong bất cứ địa phương nào dù cũng hình thành trong nơi đây nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng mặt nước bốn phía rung động gần như là vừa mới xuất hiện sẽ lập tức bị khô héo Thần hồn của hớt thành không cần nghĩ ngợi Thư dịp lực lượng Tỉnh Trung Long Nguyệt còn có thể tiến triển, chợt giơ tay lên, bỗng nhiên chụp tức mặt nước. Hắn vớt không phải là đóa sen lớn, mà là hồn của mình và đội trường. Ngay sau đó, bên ngoài đóa sen lớn, một cái đại thủ huyễn hóa ra, lấy lực lượng vô cùng, dường như tinh hà biến thành, phóng tới đóa sen lớn. Ngay khi va chạm, đại thủ rung động, đóa sen lục sắc lập lòe tia sáng, nhưng cuối cùng, hiển nhiên Tỉnh Trung Long Nguyệt là lực lượng hư ảo, tính chất kỳ lạ và đặc biệt nhất là sau khi hứa thành tu thành tình trung lao nguyệt đã thành một trong đồng nguồn là vị cách tất nhiên là cường hẳn vì vậy đại thú hư ảo ầm một tiếng xuyên qua đóa sen lớn vươn vào trong đã rơi vào trong không trung bên trong đóa sen hóa từ mặt nước chụp từ phía dưới đã chụp thần hồn của hứa thanh và đội trường vào trong đồng bàn tay chờ thu hồi ra phía ngoài mặt thấy hứa thành dùng loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi như thế sập thoát khốn giả nhưng vào lúc này một tiếng hử lạnh truyền đến nương theo vô số cánh hoa xuất hiện từ hư vô hạ xuống ở trên cánh tay của tình trung lao nguyệt tiếng hừ lạnh là thanh niên họ phong cánh hoa là lan dao thần sắc của hai người đều có chút bất ngờ và ngưng trọng hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ hứa thanh còn có thể dùng loại thủ đoạn không thể tưởng tượng thế này vì vậy trong chốc lát thanh niên họ phong vung tay lên phong bạo nổ vang leo hóa thành một con khổng tước ngũ sắc bổ nhào về cánh tay tình trung lao nguyệt của hứa thanh Cánh hoa của làn rào cũng hội tụ, hình thành một thanh kiếm, một kiếm chém ra. Đại thủ hứa thành run rẩy xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Dường như không kích nào tiếp nhận và duy trì. Nguy cơ trước mắt, lòng bàn tay chuyển ra một tiếng gào thét bất cứ giá nào. Thân hôn của đội trưởng từ trong sông lên, phun ra thân thể rồi nháy mắt dung nhập. Tiểu sư đệ, mặc kệ ta, người đi đi, mau báo cho sư mồn biết. Trong lúc nói chuyện, trong mắt đội trưởng lộ ra tử ý, hiện ra thái độ liều lĩnh. vơn hai tay ra làm màng rực rỡ vô cùng với vô số nhuyễn trùng âm ầm bộc phát ra phía ngoài phối hợp với xương sống lưng cùng với xương cốt màu lam lại tạo thành một đạo bích chướng hình người ngăn cản khổng tước ngũ sắc cô với kiếm đang chém đến đại sư huynh Thần sắc cố hết thành bỉ vẫn phối hợp nổi giận gầm lên một tiếng nhưng cuối cùng hiển nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể mượn nhờ từ cơ đội trưởng ngăn cản đại thủ hư ảo chợt thu lại cầm lấy hồn của chính mình thoát khốn ra Nhưng sau một khắc bên ngoài hoa sen lục sắc, đại thù hư ảo tiêu tán, hồn của hư thành xuất hiện, phun ra thân thể, sau đó hồn thân hợp nhất, quay người muốn bỏ chạy. Nhưng một giọng nói băng hàn lại từ bên trong đóa sen lớn truyền ra. Nếu như người đi, đại sư huynh của người chắc chắn thần hồn câu diệt. Hắn chính là vì người mới bị như vậy. Theo âm thanh truyền đến, đoạt sen lục sắc lập tức biến thành trong suốt, lộ ra làn rào cùng với thế niên họ phong trong đó. mà thân thể đội trường thì bị chính thế nên họ phong chụp cổ hai mắt khép kín không hề nhúc nhích một bộ hồn mê bất tỉnh thân thể càng bại liệt nhiều chỗ bộ vị huyết nhục mơ hồ hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng hứa thành nhìn đến đây trong mắt lộ ra bì phẫn càng có chút tuyệt vọng bấy giờ thần quyền sáng lấp lánh ở ngoài thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn tử nguyệt dâng lên Minh phỉ biến ảo lực lượng vận rùi bốc lên không chỉ như thế đế kiếm trong cơ thể của hắn cũng vang lên tiếng kiếm minh bị đế hồn thiên đạo cầm chặt mặc dù không có kiếm ảnh kinh khủng như một trận đánh của với viêm huyền tử biến ảo ra ngoài nhưng cũng là một bộ dáng hoàn toàn muốn phải liều mạng đại huyền thiên giáp cũng tràn ra ánh sáng trói mắt gới thanh dùng hành động biểu đạt thà chiến một trận toái diệt cũng muốn kiên trì đồng thời mấy vạn quỷ ngô xuất hiện tương cái tản mát ra ý tự bảo loại thái độ trả bất cứ giá nào thế này Khiến cho đáy lòng của tên niên họ Phong và Lan dao Cũng càng dần âm trầm Một trận chiến cho tới bây giờ Mặc dù bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn Nhưng mà hai người vốn bằng mặt không bằng lòng Đều có đề phòng lẫn nhau Cho nên không dám tùy tiện vận dụng Mà tên nhân tộc trước mắt lại là quy hư Nhưng trước thủ đoạn của bọn họ hiện ra kinh người Đại thủ hư ảo vừa rồi Càng là ẩn chứa đạo uẩn Không phải chuyện đùa Cho nên người muốn vây khốn Cũng không phải là nhẹ nhõm nhất là bây giờ trên người đối phương cái loại chủng loại khí tức thần linh rất đáng sợ rất có thể là đòn sát thủ cuối cùng còn có kiếm ý thế nên họ phong và lan dao đều cảm nhận được một tiệc khí tức của đại đế ở bên trong trong cơ thể của hắn có đế kiếm hô hấp của hai người có chút dồn dập đáy lòng càng âm trầm lấy lịch duyệt của bọn họ lập tức đoán được thời khắc này hứa thanh thể hiện ra chiến lực. nếu bọn họ còn muốn chấn áp sẽ tồn tại mạo hiểm bị trọng thương Mà hai người bọn họ ai bị trọng thương Thì khó mà nói Kể từ đó kiên kỵ dâng lên Việc này cũng có chút khó xử lý Bọn họ không thể thả hứa thanh rời đi Cũng rất khó về khốn hắn Nhưng muốn giết thì lại không dễ Thế khó xử đâm lao phải theo lao Cùng mày đại là thanh cấm Đã bắt giữ đại sư huynh của đối phương Nhưng dù là như vậy vẫn là một cái kết quả nan dài Đấy lòng của thế nên họ phòng tối tăm phiền muộn Ánh mắt chớp động bất định Làn rào bên cạnh quét qua hứa thanh vài lần, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Vị đạo hữu này, đánh đến bây giờ người đã biết thực lực của chúng ta, chúng ta cũng đã thấy bản lĩnh của ngươi, bây giờ đại sư huynh của ngươi ở trong tay chúng ta, và lại chúng ta cũng hoàn toàn chính xác, không thể thả ngươi rời đi. Thầy bằng rằng co như vậy, không bằng ngươi cũng tới tham gia sự tình chúng ta đang biêu đồ. mười 919 Đồng hành Về phần đại sư huynh của ngươi, Sự tình vừa kết thúc, chúng ta sẽ trả cho ngươi. Lời nói của Lan Dao Thà chậm tốc độ Giọng nói rất nhẹ Nhưng lời nói ra lại kinh người Khiến cho thần sắc của thanh niên họ Phong Và hứa thanh đều biến hóa Thanh niên họ Phong gần như lập tức lên mở miệng Việc này không thể nào À, chẳng lẽ Phong Đạo hữu Có những phương pháp khác tốt hơn Hay vẫn có tự tin Có thể không tồn hao gì đánh chết người trước mắt Nếu như người có thể Tiểu muội ngược lại không có ý kiến gì lan dao cười khẽ một bộ cười nói tự nhiên hứa thành cũng nói một lời ánh mắt chức động. thanh niên họ phòng nghe vậy do dự đáy lòng nổi lên vô số ý nghĩ nhưng mặc kệ như thế nào gã cũng phải thừa nhận lời của lan dao nói đích xác là phương pháp phù hợp nhất để phá giải thế cục trước mắt có thể nói gần như hoàn mỹ giải quyết xong tất cả vấn đề bọn họ kiêng kỵ đòn sát thủ của hứa thành lại lo lắng hứa thanh rời đi nhưng lại không thể đơn giản vây khốn hắn cũng rất khó không tổn hao gì mà đánh chết Kể từ đó kéo hắn gia nhập vào cùng Có thể hóa giải cục diện bế tắc bây giờ Về phần sự tình phía sau Tự nhiên có thể tùy cờ ứng biến Duy chỉ có để cho lá gã lo lắng Là gã hoài nghi hành động của Lan Giao lần này Có lẽ tồn tại tâm tư khác Nhưng bây giờ cũng không có những phương pháp khác tốt hơn Mặt khác quan trọng nhất là Đại sư huynh của tiểu tử nhân tộc Đang nằm ở trong tay mình Như vậy quyền chủ động ở ngay trên thân mình Sau khi suy tư vẻ âm chấm trước mặt của thanh niên họ phong được nhìn biến mất nở nụ cười làn đạo hữu nói có chút đạo lý lấy chiến lược người này hoàn toàn chính xác có từ cách tham gia cùng với chúng ta thế nào vì đạo hữu nhân tộc người có bằng lòng tham dự hay không đây chính là một trận thiên địa đại tạo hóa nói xong gã hơi nhéo nhéo cổ nhị nghiu trong tay thân thể nhị nghiu run lên nhân mày giống như trong hôn mê cũng có thể cảm thụ đau đớn hứa thành quét mắt nhìn đội trường Nếu không phải rất có lòng tin đối với hành động của đội trưởng Và lại quá rõ tính cách của đối phương Thì bây giờ hắn thật sự sẽ cho rằng đội trưởng sống chết khó đoán Nhưng mà đó là suy nghĩ dưới đáy lòng Trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra chút nào Mà tình huống bây giờ hứa thành cười lạnh Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó coi Không muốn tham dự Nhưng bởi vì cố kỵ đồng môn sinh tử Sợ ném chuột vỡ bình Làm thế nào mà ta biết sau khi chuyện thành công hai người các ngươi sẽ đúng hẹn phóng thích đại sư huynh của ta hay không hứa thanh trầm thấp mở miệng nói cái này đơn giản phong đạo hữu lập cái tâm thề không phải là được rồi sao làn dao nhìn về phía thanh niên họ phong thanh niên họ phong trầm ngâm không biết suy nghĩ như thế nào lại thật sự nhẹ gật đầu lập một cái tâm thề ngay ở trước mặt hứa thanh một khi làm trái phải chịu cắn trả ảnh hưởng không nhỏ bậc lời thề như thế có đủ độ tin tưởng nhất định chỉ chờ hứa thanh đồng ý Sẽ có thể có hiệu quả Nhưng mà hứa thành vẫn do dự Làm sao ta biết Phải chăng các người có những biện pháp khác Có thể tránh đi tâm thể cắn trả hay không Làn dao nhíu mày thành nên họ phòng cũng là như thế Nhưng lại không có gì ngoài ý muốn Đối với câu hỏi của hứa thanh Trái lại nếu như đối phương thật sự đơn giản sẽ tin Như vậy gã mới phát hiện được không bình thường Dẫu sao đổi gã là đối phương Đối với việc này cũng sẽ như thế Nhưng trên mặt tự nhiên Lộ ra nét không vui hư một tiếng Người không nên quá mức chúng ta đã lui một bước rồi nếu những ngươi vẫn còn như vậy thì chớ trách ta trước tiên giết chết đại sư huynh của ngươi về phần ngươi nếu không phải ta không muốn bị thương làm sao có thể cùng đường với ngươi được nhưng nếu những ngươi tiếp tục được một tấc lại tiến thêm một bước thì không được cho dù cần phải trả cái giá nhất định ta cũng phải trả ngươi giọng nói của thanh niên họ phong âm lãnh giống như lại xuất hiện sát ý lan rào không nói gì nhưng trong mắt cũng đồng dạng ẩn chứa băng hàn biểu thị thái độ hứa thanh trầm mặc sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng tâm thề như thế cũng được nhưng không biết hai vị đạo hữu lần này mưu tính cái gì ngày hứa thành nhận tâm thề thần sắc của thanh niên họ phong hòa hoãn một chút lan rào cũng nở nụ cười tốt rồi mọi người đến đây cho khác nào là người một nhà còn không biết tục danh của vị đạo hữu nhân tộc này viêm huyền tử Hứa Thành lạnh nhạt nói Viêm huyền tử đạo hữu Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện Không bằng chúng ta vừa đi về trước vừa nói chuyện Đôi mắt của Lan Giao lưu truyền Cười mở miệng Hứa Thành gật đầu thở nhẹ rất nhanh ba người Hứa Thành Hóa thành ba đậu cầu vồng đi về chân trời nương xa Nhưng mà mỗi người đều có cách nhau Một chút phạm vi Trên đường, Lan Giao cũng truyền lời từ Hứa Thành Thông báo thứ cho bọn họ toàn tính Về phần bên trong Có mấy phần thật, mấy phần giả thì mỗi người một ý. Cứ như vậy mấy ngày sau, ba người tới một chỗ hạp cốc ở phía tây nam của Liêu Huyền Quận. Hạp cốc nơi đây cực lớn, giống như một cái vết thương trên đại địa. Bên trong là một mảnh đen tối, giống như sâu không lường được. Càng có sương bù chảy xuôi ở bên trong, dị chất bốn phía nồng đậm, vạn vật heo rũ, thi thoảng lại có một vài chút tiếng kêu kỳ quái thê lương. Khiếp tâm hồn người, truyền ra trong hạp cốc. Đứng trên hạp cốc, thay nên họ phong cầm thế nhị nghiu như trước. Đoạn đường này gã chưa từng buông ra chút nào. chú ý đến trong học cốc, trong mắt có kích động chợt lóe lên. chính là chỗ này. Lan Dao đi ra vài bước, đứng ở biên giới học cốc, tương tự cúi đầu nhìn lại. về phần Hứa thành cách hai người ngoài mười trượng nhìn qua học cốc, đây lòng hiện lên mưu đồ của hai người nói ở trên đường. Lưu Huyền dịch. Hứa thành lầm bầm trong lòng, cho đến thời điểm này ăn chưa từng nghe qua vật ấy. mà dựa theo hai người lan giàu nói, liêu huyền dịch là chỗ tinh hoa của cây liêu huyền. trước khi thần linh tàn diện chưa đến, thì nó chính là chí bảo, hiệu quả vượt xa liêu huyền quả, càng là thánh vật của liêu huyền tộc. năm đó liêu huyền tộc xây dựng cung điện ẩn nấp ở dưới mặt đất của cây liêu huyền, tập hợp toàn bộ rễ cây, hình thành một chỗ liêu huyền trì. liêu huyền trì cách mỗi một trăm năm sẽ được mở ra một lần, sẽ bị lấy đi toàn bộ liêu huyền dịch ở bên trong, nhưng thật ra số lượng cũng không nhiều. Chỉ có mấy trăm giọt Mà công hiệu của dịch thể đó Cũng tương tự như liêu huyền quả Nhưng hiệu quả vượt xa gấp trăm lần Có thể phụ trợ người ta lúc cả ngộ pháp thắc Đạt tới một trình độ bất khả tư nghị Trước kia dù là một giọt Cũng cần trả đại giới cực lớn Mới có thể thu được Bây giờ theo liêu huyền thụ mất đi Thì càng là thừa thớt Thật ra liêu huyền quận Đã từng thừa thải liêu huyền quả Trong lúc hứa thanh lầm bầm Giọng nói của Lan dao lại truyền đến, nếu không phải phong đảo hữu cho ta xem cổ giàn huyết mạch truyền thừa, ta quả thực không thể tin rằng trí bảo nọ rõ ràng vẫn còn tồn tại. thanh niên họ phong nghe vậy thì bình tĩnh nói. Năm đó trước khi liêu huyền nhất mạch rời khỏi vọng cổ, đích xác là đã thu hết toàn bộ nước, và lại hủy cái cây này, khiến cho liêu huyền quả cùng với liêu huyền dịch bị diệt tuyệt khỏi vọng cổ, chỉ lấy thân cành chuẩn bị gieo xuống ở thánh địa. nhưng liêu huyền thụ trông ở thánh địa đã thất bại cây cây này rời khỏi vọng cổ lại không thể sống được từ đó về sau theo thánh tổ của Lưu huyền ngoài ý muốn vẫn lạc Lưu huyền thánh địa cũng bởi vậy mà sụp đổ bị các phương chia cắt mà ta từ cách có nửa dòng máu của Lưu huyền đi theo tổ phụ may mắn tránh được kiếp nạn đó lại bởi vì huyết mạch mà vụ kích phát cho nên mới tới mà vụ thánh địa nhưng mà không ai biết nhất mạch tổ tiên của ta đã từng chính là người phụ trách chấp hành diệt tuyệt cây này Năm đó, lão nhân già người thờ dịp loạn lạc, trong lúc thi hành nhiệm vụ, đã bí mật lưu lại một đoạn không có diệt đi. Làm như vậy là để có một ngày nhất mạch trở về, cũng có nội tình thuộc về bản thân. Đồng thời trước khi tỏa hóa, đã truyền bí mật đời đời này xuống. Đến bây giờ chỉ có một mình ta biết được. Hứa Thành giữ im lặng, nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng phân tích thật giả của lời này. Làn rào thì nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tí trở mong. Lưu huyền dịch, Tầm thường thì cũng thôi, ta hứng thú nhất đối với khả năng xuất hiện lưu huyền thánh thể, theo như lời của phong đạo hữu nói. Thầy niên họ phong nở nụ cười. Khả năng đại khái sẽ xuất hiện. Dẫu sao đã vài vạn năm trôi qua, nơi tổ tiên che giấu một đoạn rễ cây lại vô cùng bí ẩn. Cho nên trừ khi trong lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, không thể dự đoán. Nếu không, khả năng đại khái tích lũy rất nhiều lưu huyền dịch. Mà sau khi lắng động đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ trở thành lưu huyền thánh thể. Ánh mắt của hứa thành gương tụ. Mà nói đến đây, ánh mắt của thanh niên họ vòng quét qua hứa thành, lại tiếp tục nhìn về phía lan dao. Một hồi vào phía dưới, lúc ta thì Pháp phá vỡ cấm chế sẽ phải dựa vào lan dao đạo hữu hộ pháp cho ta. Mặt khác, sau khi chuyện thành công, ước định ngươi và ta chớ có đổi ý. Lan dao cười một cái, bỗng chốc bị gió thổi bay sợi tóc, Than nhiên mở miệng. Phong đạo hữu yên tâm Người tìm ta hợp tác Không phải là vì món đó của phu quân ta sao Việc ta đáp ứng người sẽ không đổi ý thanh nên họ Phong gật đầu không lên tiếng nữa Vùng tay phải lên Một cậu uy áp đáng sợ lập tức tản ra Hóa thành một con khổng tước ngũ sắc Bay về phía học cốc Trong học cốc lập tức nổ văng Từng mảnh khói đen cuộn trào cuốn lên khoách tán Lộ ra một lối đi Thầy nên họ Phong nhoáng người một cái Đi thẳng đến thông đạo Trong mấy chốc dung nhập vào trong viêm huyền tử đạo hữu mời đôi mắt đẹp của lan dao nhìn tới trên người hứa thành hứa thành không nói một lời tiến về phía trước một bước đồng dạng tiến vào bên trong con đường sương mù mở ra sau mấy cái lập lòe đã không còn tung tích mặt thì hứa thành cẩn thận như vậy ánh mắt của làn dao chớp lên giống như tùy ý quét mắt phương xa tiếp theo liên tục bước khẽ tiến vào thông đạo theo ba người biến mất không lâu về sau thông đạo nơi đây lại bị sương mù chung quanh nhồi vào tất cả lại khôi phục như thường duy chỉ có tiếng gào thét thê lương trong sương mù thoáng cái mãnh liệt lên nhưng rất nhanh lại lặng yên không phát ra khí tức ngăn cách tất cả cho đến mấy canh giờ sau ngoài học gốc có một thân ảnh lặng yên từ chân trời đi tới đó là một nữ tử tướng mạo của nàng tuyệt mỹ và trông rất dịu dàng và lại da trắng vô cùng sau dáng người uyển chuyển là một đôi cánh bạc về phần y phục cũng giống như hai người họ phong và lan đều là huyền bào thêu kim khiến cho tiên tư của nàng càng thêm nhẹ nhàng nhất là đôi mắt xanh và trong suốt sáng ngời giống như cắt nước bấy giờ lưu truyền lóe lên tia sáng bình tĩnh đảo qua bốn phương phòng lâm đào đúng là cẩn thận lại đa nghi nơi đây ngoại trừ bố trí hư vô nhãn càng có toái không điểm thậm chí còn có một đám ký thức đại la thanh cấm dùng cái này để bí mật dò xét có người đến hay không nhưng mà sau khi ta có chuẩn bị thì những thứ này chả có tác dụng gì. Nữ tử đến chính là Nguyệt Đông, nguyên bản cùng nhóc phủ xuống với thanh niên họ Phong và Lan Dao. Bấy giờ nàng chớp mắt bước tới một bước, trực tiếp tiến vào bên trong hạp cốc đầy sương mù, cũng không thấy tung tích. Hết trường 919, cảm ơn, và hẹn gặp lại chương vị.